Chương 42 Ông ta sàm sợ em Sau khi Trần Ngư đánh cho người đàn ông bay trở vào ngõ nhỏ, đang muốn đuổi theo sống mái một trận thì bị bầu ác khí bên trong ngõ nhỏ chặn lại, nhìn hướng nam gần như điên cuồng, công kích người đàn ông kia. Trần Ngư yên lặng thu hồi bàn chân đã bước vào ngõ nhỏ, bình tĩnh đứng ở đầu ngõ, quyết định khoanh tay đứng nhìn một lát. Người hôm nay xui xẻo, chắc chắn là thiết sư đã vẽ trận pháp biện hồn kia, nhưng mà bị hướng nam đánh cho bầm dập thế này, không biết có còn sức để luyện hồn nữa hay không. Người này tìm đường chết thì đúng là có phong cách riêng. Người đàn ông bị trần ngư đánh cho bay vào ngõ nhỏ, đầu óc đang thoáng vắng, thì lại bị hướng nam đè lại đánh cho một trận tơi bời, áp khí trong ngõ nhỏ càng ngày càng nặng, hoàn toàn áp chế linh khí trên người dã đàn ông kia. Ông ta không còn suốt hơi sức nào để đánh trả, chỉ có thể một lần nữa. Móc lá bùa phòng ngự cấp cao ra, một lần nữa đánh văng hướng nam ra ngoài. Người đàn ông thừa cơ chạy ra khỏi ngõ nhỏ, Trần Ngư thấy hắn ta chạy về phía mình, bèn giơ chân đạp cho người đàn ông một cú, lại lăn trở lại. Hướng nam lại như hổ đói rỉnh mồi nhào lên, còn nhóc kia từ đâu tới? Cô đang làm gì thế hả? Người đàn ông trung niên vừa khó khăn tránh né sự tấn công của hướng nam, vừa nhìn Trần Ngư quát lên, hắn ta vẫn chưa nhận ra Trần Ngư là thiên sư, chán sống. Mà hắn ta vừa mới động chân động tay. Ha ha! Năm lần bảy lượt bị Trần Ngư đánh lén, Người đàn ông trung niên đã sớm mất ưu thế khi đánh nhau với hướng nam, Mà hướng nam thì đang dốc toàn bộ sức lực nhắm vào hắn ta. Người đàn ông trung niên biết mình mà còn chần trừ nữa thì không chết cũng bị thương nặng. Thế là mong lá bùa phòng ngự cao cấp cuối cùng ra, định thừa cơ tẩu thoát. Lần này khi người đàn ông chạy ra khỏi ngõ nhỏ, từ xa đã hét lên với Trần Ngư, tránh ra! Ha <cười> ha! Tay phải Trần Ngư nâng lên, trước là bàn vẫn bay lờ lửng trong không trung, chậm rãi bay về bên cạnh Trần Ngư. Cô là thiên sư kia? Người đàn ông trung niên cảm nhận được hơi thở của Trần Ngư, biến sắc hỏi. Tôi vất vả học tập nửa tháng nay, thế mà ông dám ám hại tôi, ngày lúc tôi đăng thi. Trần Ngư nhai răng cười, tay phải mạnh mẽ vung về phía trước, la bàn vù một tiếng, lại đem người đàn ông trung niên đánh bay vào ngõ nhỏ, hướng nam gào lên một tiếng, rồi lại nhào lên lần nữa con người có người tốt người xấu Thiên sư cũng vậy Lúc còn nhỏ Trần Ngư ngây thơ hỏi ông lão Làm sao phân biệt được thiên sư tốt Thiên sư xấu Đến bây giờ Trần Ngư vẫn còn nhớ câu trả lời của ông lão Lúc đó Trần Ngư mới học xong Kỹ năng vẽ bùa Ông lão chỉ vào lá bùa Trần Ngư mới vẽ xong nói Bùa chú là thiên sư Sử dụng linh lực của chính bản thân mình để vẽ ra Nên bùa chú và thiên sư Có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ Ví dụ như lá bùa này Vì đây là do con vẽ, nên nếu như người khác sử dụng, con sẽ cảm nhận được. Bùa chú là sử dụng linh ký của con để tạo thành, có thể đi giúp đỡ người khác. Đồng nghĩa người khác cũng có thể lợi dụng mối liên hệ giữa con và bùa chú, thông qua thuật pháp đặc biệt mà gây tổn thương cho con. Nhóc con, con hãy nhớ cho kỹ, thuật pháp của thiên sư là dùng để diệt trừ các loại vật âm tà như là trừ ma, vân Lợi dụng thuật pháp để làm hại người khác là điều tối kỵ trong giới huyền học. Nếu có một ngày, có người dám lợi dụng bùa chú của con, thi chuyển pháp thuật hại con, thì cứ tìm hắn ta, đánh cho đến chết, ông lão nghiêm túc nói. Trần Ngư nhìn người đàn ông bị hướng nam đánh cho sống dở chết dở, lập tức cảm thấy chỉ cần cô không cho hắn ta ra khỏi ngõ nhỏ này, không cần cô tự ra tay đánh, thì người này cũng đã bị đánh thừa sống thiếu chết rồi. Người đàn ông tây hướng Nam hoàn toàn không thèm để ý đến tác dụng của trận pháp luyện hồn. Điên cuồng sử dụng sức mạnh hiển nhiên là có ý định cùng hắn ta đồng quy vô tận. Mà ba lá bùa phòng ngự cao cấp, hắn ta đã sử dụng hết rồi. Người đàn ông này quyết định rút trong túi một tấm bảng gỗ màu đen. Trong tấm bảng gỗ này, phong ấn một con ác ma mà 10 năm trước hắn ta đã luyện hóa được ở tương Tây, bây giờ đã gần chạm đến mốc ma vương. Nếu không phải hắn ta còn kiên dè việc xuất hiện đồng thời của hai ác ma hùng mãnh. Sẽ khiến giới huyền học chú ý, thì hắn ta đã lấy ra từ sớm. Nhưng lúc này hắn ta cũng không thể so đo nhiều như vậy. Mà vương, nghe lệnh! Theo lời hô của người đàn ông, một luồng sát khí còn lớn hơn của hướng nam đột nhiên xuất hiện. Hai nguồn âm khí hung mãnh đụng vào nhau, bắn thẳng lên trời, một tiếng sét nổ vang. Hướng nam bị nguồn âm khí khổng lồ kia đánh văng ra. Khi dương mắt nhìn lại thì thấy đứng trước mặt người đàn ông là hình ảnh một con ma, trên trán mọc hai cái sừng giống như sừng trâu. Ma Vương, lần đầu tiên Trần Ngư nhìn thấy Ma Vương, âm khí làm cho người ta rét run, cũng làm cho Trần Ngư phải lùi về sau một bước. Ăn nó, ăn nó thì như có thể hoàn toàn hóa hành Ma Vương. Người đàn ông dựa vào tường chỉ vào hướng nam ra lệnh. Mặc dù thực lực của Ma Vương rất hung hãn, hơi thở quanh thân làm cho người khác nhìn mà khiếp sợ, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu chỉ có sự lạnh lùng mà không có chút cảm xúc nào khác. Ma Vương nghe người đàn ông ra lệnh, thì nhảy lên tại chỗ, nhào về hướng nam. Tốc độ chiến đấu của hai con ác ma quá nhanh, Trần Ngư không nhìn thấy rõ, chỉ thấy nhoáng nhoáng hình ảnh trước mắt. Bà luồng xét liên tiếp từ trên trời vang lên, đó là do âm khí quá nặng dẫn tới trên thiên đình đưa tới lời cảnh cáo. Đồng thời, các thiên sư trong giới huyền học ở đế đô, dù lúc này đang làm gì, tất cả cũng đều dối rít dừng tay ngừng đầu bấm quẻ, chẳng lẽ có yêu quái phương nào xuất hiện. Sau khi thả ma vương ra đối phó với hướng nam, người đàn ông cũng không quan tâm đến hướng nam nữa, bởi vì hắn ta biết, dù hướng nam lợi hại như thế nào cũng không phải là đối thủ của hồn ma đã cắn nuốt hàng ngàn hồn ma khác, gặp biến thành ma vương. Người đàn ông đưa tay lau khóe miệng dướng máu, khuôn mặt bình tĩnh, từng bước từng bước đi về phía Trần Ngư. Còn nhóc chết tiệt này, cố chết với tôi! Liên tiếp bị Trần Ngư phá rối, người đàn ông vô cùng tức giận, mặt này dữ tợn, giơ tay định móc cổ Trần Ngư. Trần Ngư nghiêng người né tránh cánh tay của người đàn ông đó, lại tiếp tục dơ chân cho một cú đá hậu vào mặt người đàn ông. Lão ta bị đá văng ra, đầu đụng vào tường, người vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Ngư bồi thêm một cú ném qua vai, nằm rõng sượt trên mặt đất. Nếu muốn kể đến năng lực của Trần Ngư, học tập đứng thứ ba, trừ ma đứng thứ hai, đánh nhau mới là cao thủ số một của cô. Trong lúc này, trong ngõ hai con ác ma đang chiến đấu, ngoài ngõ Trần Ngư đang đè người đàn ông xuống đất. Đánh cho một trận tôi bời hoa lá Vừa đánh vừa mắng Ai bảo ông dám ám hại tôi lúc tôi đang thi này Ông có biết toán cao cấp khó nhằn lắm không hả Người đàn ông không thể ngờ Hắn ta có thể dễ dàng khống chế Một con ác ma có tu vi cao như hướng nam Thế nhưng lại thê thảm trong tay một cô nhóc con như vậy Ma vương Người đàn ông hét lớn Trong ngõ nhỏ Ma vương đang áp chế hướng nam chợt hóa thành một trận khói đen Thổi về phía trần ngư Chết cha Làm sao trần ngư có thể đánh thắng ma vương được Cô cũng bị dọa, sợ đến không biết phải đối phó như thế nào Đang định đứng dậy chạy trốn Thì khoái mắt chợt chìm thoáng qua tấm bảng gỗ màu đen Đó chính là nơi trú ngủ của ma vương Trần ngư không chút nghĩ ngợi, nhấc trần đạp xuống Bài vị vỡ thành hai mảnh Đã bay tới gần, ma vương bỗng nhiên biến mất theo tiếng vỡ của bài vị Cũng làm cho âm khí còn u ám đầy trời bỗng nhiên hoàn toàn biến mất Cô! Người đàn ông không thể tin những gì mình đang nhìn thấy Bài vị quan trọng như vậy mà lại dùng gỗ giảm quá thể <cười> Trần Ngư dè dịu một câu, nhấc chân tiếp tục đạp lên người đàn ông. Bà cô ta chỉ muốn đánh ông một trận cho hả giận, vậy mà ông còn dám dùng ma vương để truy sát ta, đây là muốn giết người mà. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Trong lòng Trần Ngư run lên một cái, chân đang nhấc lên một nửa cũng dừng lại giữa chừng. Xong rồi, lại phải vào cục cảnh sát rồi. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Cảnh sát đem người đàn ông bị đánh mặt mũi bầm dập, xưng như đầu heo lên, trong lòng nói thầm một tiếng. Thầm là quá thảm rồi. Người đàn ông đứng lên không trả lời cảnh sát, mà dùng bôi mắt tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Ngư đang đứng một bên. Cô... Trần Ngư? Người cảnh sát quay đầu, khi trông thấy Trần Ngư thì nhịn không được kêu lên một tiếng. Cảnh sát không? Trần Ngư bất dứt lo lắng, chào hỏi, Xong rồi, xong rồi, mấy vết thương trên người gã kia 80% là do so hướng nam đánh, nhưng mà người khác đâu có nhìn thấy ma, xem ra mình phải đứng mũi triệu sao rồi đây. Em… Em đánh ông ta. Đài mắn Khâu Hằng vẫn tạp hỏi, Em nói không phải thì anh có tin không? Trần Ngư cười còn khó coi hơn là khóc. Khâu Hằng do dự một chút, nhìn người đàn ông thê thảm hỏi, vết thương trên người ông là do cô gái này gây ra sao? Người đàn ông cũng nhận ra Trần Ngư và cảnh sát có quen biết. Nhưng hắn ta mặc kệ, hắn ta cũng không muốn đi đến cục cảnh sát. Người đàn ông tránh sự giúp đỡ của Khâu Hằng đi qua một bên đứng trước mặt Trần Ngư hỏi. Cô tên Trần Ngư? Đúng, thế sao? Trần Ngư không chút yếu thế, chừng mắt nhìn lại ông ta. Cô cứ chờ đấy. Người đàn ông hung hăng nói, Tiền sinh, có chuyện gì chúng ta đến cục cảnh sát giải quyết. Đừng có nói mấy lời giống như tự mình đi trả thù như vậy. Khâu Hằng thấy vẻ mặt và thái độ của người đàn ông không thích hợp có ý sau này sẽ tìm Trần Ngư trả thù, thế là cảnh cáo trước. Người đàn ông quay đầu nhìn chầm chầm Khâu Hằng, ánh mắt kia cũng làm Khâu Hằng nhịn không được mà dùng mình. Người này không phải là người tốt. Chuyện gì vậy? Đợi trên xe một lúc lâu, Trần Dương thấy Khâu Hằng giải quyết vụ đánh nhau mãi mà không xong, thế là mặt lạnh xuống xe. Trần Dương tới gần, liếc nhìn người đàn ông bị thương, lập tức nhướng mày lại. Bị thương như thế, đã có thể cấu thành tội cố ý gây thương tích rồi. Đánh ông ta hình như là một phụ nữ. Anh tò mò không biết người phụ nữ nào mà hung dữ như thế. Thế là xoay người nhìn về phía đầu xảo gây tội. Anh! Trần Ngư cười thật khó coi. Lon coca trong tay Trần Dương cạch một cái rơi xuống đất. Nước coca tràn ra mặt đất. Em lại gây chuyện gì vậy hả? Trần Dương tức giận hỏi. Trần Ngư bị dọa lùi về sau một bước. Chỉ vào mặt người đàn ông bầm dập vết thương ở đối diện. Không chút nghĩ ngợi nói. Ông gà bắt nạt em trước! Khâu Hằng nghe thế trong lòng không tiếng động, dên lên một tiếng em gái trần ngư nha em đánh người ta thành cái gì rồi mà còn dám nói người ta bắt nạt em vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ánh mắt trần dương đảo qua mặt người đàn ông đã sưng như đầu heo ngẩn người khâu hàng nhìn túi vải của trần ngư bị quăng trên mặt đất một tia sáng chợt lóe lên có phải ông ta giật túi của em không ông ta ông ta nói ông ta sám sợ cô đi sắc ma nữ từ đâu tới nhẹ nhàng nói vào tai trần ngư ông ta sám sợ em tang không biết phải giải thích thế nào? Trần Ngư đương nhiên là đồng ý, gợi ý của sắc mà nữ. Cái gì? Khâu Hằng vẫn nộ nhìn người đàn ông. Lúc này khuôn mặt tràn đầy vết thương, nhìn hết sức đáng thương của ông ta trong phút chốc trở nên cực kỳ bị ổi. Người đàn ông cũng không ngờ Trần Ngư lại nói như vậy. Lập tức nghẹn một hơi trong ngực không cách nào thoát ra. Trần Dương nghe xong. Ai có người dám sàm sợ em gái của anh? Anh đột nhiên quay đầu nhìn tròng chọc, chọc vào cái đầu heo kia, ngựng thở hồn hển. Ngay trước mặt người đàn ông, đem lòn nước trong tay, bóp dẹp lép. Đưa ông ta về sợ. Trần Dương quay người, kéo Trần Ngư lên xe cảnh sát trước. Khô Hằng móc còng tay. Trước ánh mắt không thể tin của người đàn ông, còng tay hắn ta lại, đưa lên xe. Tôi không có làm gì cô ta hết. Lúc này người đàn ông mới nhớ ra chuyện phản đối. Vậy tại sao em ấy lại đánh ông? Khâu Hằng hỏi. Vấn đề này thì không chỉ Trần Ngư khó mà trả lời được, mà ngay cả người đàn ông cũng không trả lời nổi hai phút sau, xe dừng trước cổng của cảnh sát. Trần Dương với sắc mặt khó coi đi đằng trước, Trần Ngư trộn dạ theo sau. Khâu Hằng thô bạo lôi kéo người đàn ông đi về phía văn phòng làm việc của cục cảnh sát. Dần một tiếng, Trần Dương cầm súng lục đập xuống bàn làm các đồng nghiệp trong phòng cũng run lên một cái. Lão đại làm sao thế? Có người vụng trộm đến hỏi thầm Khâu Hằng. Kia là em gái của lão đại. Khâu Hằng hất hất cầm về phía Trần Ngư. À. Là người lần trước mời chúng ta ăn sáng ấy hả? Lần trước khi Trần Ngư rời khỏi phòng nghỉ công vụ của Trần Dương Đã mua mười mấy phần ăn sáng cho mọi người Những người ở đây vẫn còn nhớ kỹ Ừ, câu Hằng nói xong dùng sức kéo người đàn ông Thằng cha này lại dám sẵn sợ em gái của lão đại Bị tôi bắt quả tang luôn Ô mẹ kiếp, ông chán sống hả? Vì cảnh sát nhiệt tình định đưa tay dạy dỗ người đàn ông Nhưng chẳng phát hiện ra hắn ta đã quá thảm rồi Thế là lại yên lặng bỏ tay xuống nhỏ giọng hỏi À, lão đại xuống tay hả? Lão đại của chúng ta là người nghiêm chỉnh nhất Sao có thể tùy tiện đánh bị thương nghi phạm được Là em gái Trần Ngư đã ra tay Khâu Hằng cũng nhỏ giọng trả lời Khâu Hằng và vị cảnh sát nhiệt tình Cùng quay đầu nhịp về phía Trần Ngư Trần Ngư trột dạ mỉm cười trở lại Không hổ là em gái của lão đại Vị cảnh sát yên lặng dựng ngón tay cái lên Khâu Hằng rất tán thành nhẹ gật đầu Nghe toàn bộ lời bàn tán Người đàn ông nhịn không được trợn trắng mắt Lúc này Trần Dương từ giữa phòng đi ra cái áo khoác đã cởi ra mặc một áo thun xanh navy đập folder tài liệu một cái chát lên bàn quát cậu thất thần gì đó đem người lại đây khâu hằng giật nảy mình kéo giật người đàn ông qua rúi hắn ta ngồi lên ghế ngồi xuống người đàn ông trung niên chừng mắt nhìn khâu hằng dường như muốn nói sao cậu dám đối xử với tôi như thế nhìn cái gì ông ngoan ngoãn cho tôi khâu hằng vung tay một phát đập đềm chán người đàn ông ai vào ông dám sỉ sợ em gái trần ngữ hai mắt người đàn ông vàng đỏ nhưng chẳng ai thèm quan tâm tới hắn ta. Thì thi, em cũng ngồi xuống đi. Trần Dương nhìn về phía em gái nhà mình, dáng vẻ hoang mang lo sợ thế kia chắc chắn là đang sợ lắm đây. Vâng ạ, Trần Ngư vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống. Trần Dương lật cặp tài liệu trầm giọng hỏi, tên gì? Người đàn ông không trả lời. Tên. Trần Dương lên giọng. Người đàn ông vẫn tiếp tục im lặng. Hỏi tên của ông đó. Khâu Hằng lại cho một cái tát tới. Đột nhiên người đàn ông quay đầu, không giữ trừng mắt nhìn khâu Hằng. từ khi hắn ta làm thiên sư. Có người thường nào nhìn thấy hắn ta mà không cung kính, làm gì có ai dám đối xử với hắn ta như vậy? Nhìn cái gì? Hỏi tên của ông đó. Một cái tát nữa lại được khâu Hằng vung lên. Anh! Ngón tay người đàn ông vừa động liền cảm giác được một nguồn linh lực vô cùng thuần khiết chấn động. Hắn dừng lại việc nghiệm chú, quay đầu nhìn Trần Ngư. Quanh thân Trần Ngư đang tỏa ra một luồng linh lực thuần khiết. Trong mắt là sự cảnh cáo nhìn hắn ta, bài vị của ma vương đã vỡ, tạm thời không thể chịu tập ma vương, linh lực của con nhóc này cũng không nhỏ, hắn ta chưa chắc đã đánh thắng được, cảnh sát đều bên phe con nhóc này, xem ra hôm nay hắn đành phải nhận thua thôi. Kỳ trường minh người đàn ông cắn răng phun ra ba chữ, khi nào, ở đâu, tại sao lại xàm sợ em gái tôi? Trần Dương nói xong, cây bút trong tay cũng rắc một cái rễ đôi. Trong đầu, Kỳ Trường Minh muốn phun ra một ngụm máu. Mẹ nó chứ, hắn sẵn sợ em gái anh ta khi nào hả? Trần Ngư chuột dạ cúi đầu, đập vào mắt người ngoài là một cô gái nhỏ đang thương tâm, khổ sở muốn khóc. Thành thật khai báo, nhanh lên! Lòng đầy căm vẫn, khâu hàng lại cho một cái tác sáng xuống. Một tên đàn ông luống tuổi bị ổi, lại dám sàng sợ cô gái nhỏ 18 tuổi. cũng là cái thứ ghê tởm à. Khi Trần Ngư rời khỏi cục cảnh sát thì trời đã tối. Trần Dương tự mình lái xe đưa Trần Ngư về Đại học Lý Đô. Anh, em vào trường đây. Trần Ngư mở dây an toàn định xuống xe. Thi Thi, sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút. Trần Dương nói. Anh, anh yên tâm, em rất giỏi đó, không để mình chịu thiệt đâu mà. Trần Ngư nói. Trần Dương nghĩ tới hình ảnh khi trường minh người đầy vết thương. Hình như lo lắng của mình có hơi thừa thì phải. Em sắp nghỉ đông rồi hả? Trần Dương lại hỏi. Vâng ạ. Em thi hết học kỳ trong hai tuần. Sau khi thi xong thì nghỉ. Trần Dương nói, Ờ, thi cho tốt. Nếu không rớt môn nào, anh mua cho em bộ máy tính mới. Trần Dương xoa xoa đầu Trần Ngư. Trần Ngư gật đầu cười cười xuống xe, chờ anh trai nhà mình đi xa, tức giận, đứng giậm chân. Trường Kỳ Minh đúng không? Nếu tôi không có được máy tính, tôi không để ông Yên đâu. Trần Ngư phát tiết gióng đang định đi về phía trường học, kết quả vừa quay đầu liền đối mặt với khuôn mặt trắng bệch của Hồng Na, làm cô xết chút nữa thì rút bùa trừ tà ra. Trần Thiên Sư, là tôi, là tôi. Trần Ngư định thần lại, cuối cùng nhận ra là sắc ma nữ, thì ra là cô. làm sao cô lại biến thành ác ma rồi? Trần Ngư nhớ mày nhìn oán khí quanh thân ma nữ. Um, lúc đầu tôi định biến thành ác ma thì sức mạnh sẽ tăng thêm một chút. sắc ma nữ có chút hiu quạnh nói, đổ đầu đất. Trần Ngư định trách mắng ma nữ mấy câu, nhưng chợt nhớ tới lúc chiều cô ta đã kịp thời gợi ý cho mình, vì thế hỏi, Cô tìm tôi có chuyện gì? Ai ngờ Trần Ngư vừa nói xong, ma nữ chợt quỳ xuống làm Trần Ngư bị hù, lùi ra sau hai bước. Cô làm gì thế? Màu đứng lên đi! Trần Thiên Sư, cầu xin cô cứu chúng tôi đi! Sắc ma nữ cầu khẩn, tôi đã nói rồi, tôi tôi biết chúng ta không quen không biết mà tôi lại cứ mặt dày cầu xin cô giúp đỡ chúng tôi là không đúng nhưng chúng tôi cũng không biết có cách nào nữa sắc ma nữ cầu khẩn chỉ cần cô cứu chúng tôi sau này khi có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ thì chúng tôi tuyệt đối không từ chúng tôi biết là phải có trả giá nhưng chúng tôi đều là hỗn ma không có tiền tài trong người ngoại trừ hướng nam có mấy món đồ cổ trôn cùng đồ cổ mắt trần ngư đột nhiên phát sáng nhưng rất nhanh lại tối xuống Không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng mà bên cạnh kỳ trường mình có một con ma vương làm tay sai, tôi đánh không lại. Vậy... sắp ma nữ nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Vậy cô có thể làm cho hướng Nam rời khỏi ngõ nhỏ? Chỉ cần chúng tôi rời khỏi ngõ nhỏ đó thì tên kia sẽ không dễ tìm được chúng tôi. Ừ, vậy thì tôi thử một chút coi. Hay à, mình quả nhiên là dễ mềm lòng mà. Trần Ngư bất đắc dĩ nghĩ, Trần Ngư một lần nữa đi theo sắc mà nữ đến ngõ nhỏ, lúc này trong ngõ nhỏ, ác khí đã tan đi. Hướng Nam ôm Tiểu Khang đứng ở đầu ngõ, chầm mặt nhìn Trần Ngư, trên mặt không còn vẻ kiêu căng như lúc đầu. Cậu ta khom lưng về phía Trần Ngư nói, Cảm ơn Ngài. Ấy đừng, tôi chỉ đồng ý đến đây xem một chút thôi, cũng chờ chắc đã thành công. Trần Ngư vội né tránh. Hôm nay, cảm ơn Ngài đã cứu chúng tôi. Hướng Nam nói, Từ trước đến giờ, Trần Ngư ăn mềm không ăn cứng. Hơi lúng túng nói sang chuyện khác. Nhìn cậu nhóc nhỏ trong ngưỡng hướng Nam hỏi. Cậu nhóc sao rồi? Vị tiền kia làm cho bị thương. Tiểu Khang không thể đầu thai cũng là do hắn ta dở cho. Sắc ba nữ đứng bên cạnh nói. Để tôi xem một chút. Trần Ngư nghe xong thì tò mò đi tới. Hướng Nam buông Tiểu Khang ra để cho Trần Ngư quan sát tỉ mỉ Tiểu Khang. Trần Ngư quan sát một lúc. Sau đó vươn tay để lên chán của cậu nhóc. Một luồng linh lực nhẹ nhàng từ ngón tay tràn ra, từ từ chảy vào cơ thể tiểu Khang, trong chốc lát, hình bóng tiểu Khang đang chập chờn trở nên rõ nét hơn. Khi linh lực đã lưu chuyển toàn thân tiểu Khang, Trần Ngư phát hiện trên mu bàn tay phải của tiểu Khang có một hình vẽ màu đỏ. Ấn câu hồn, chết không được âm phủ không thu, dần Ấn câu hồn lên hồn ma là đánh dấu hồn ma đó đã có chủ, nhất định phải được chủ nhân đó đồng ý thì mới được đi đầu thai. Trần Ngư thu hồi tay để trên chán Tiểu Khang, sau đó lại dưới tay chỉ vào hình vẽ Ấn câu hồn. Linh lực theo hình vẽ Ấn chảy vào. Khoảng một phút sau, Linh lực từ từ cắn nốt hết dấu vết của Ấn câu hồn. Cảm ơn Ngài. Hướng Nam thấy hồn thể của Tiểu Khang đã khôi phục bình thường thì lại lên tiếng cảm ơn trần ngư. mặc dù tôi đã hóa giải ấn câu hồn trên người nhóc ma, nhưng hồn thể của nó đã bị thương, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. nếu không, dù đi âm phủ đầu thai thì sau này đời đời kiếp kiếp cũng phải chịu ốm đau quật quẹo. trần ngư nói. tiểu khang đã có thể đi đầu thai. sắc ma nữ vui mừng nói. chờ cậu nhóc tĩnh dưỡng cho khỏe đã. trần ngư nhắc lại. vậy là tốt rồi. cảm ơn ngài. hướng nam vô cùng vui mừng. bên cạnh sắc ma nữ cũng rất phấn chấn. Trần Ngư không sợ có người oán hận cô, nhưng lại sợ người khác cứ tạ ơn cô. Cô không thể quen được với chuyện hướng nam bỗng nhiên trở nên khách khí với cô, thế là vội vàng nói sang chuyện khác. À đúng rồi, sao cậu lại không rời khỏi ngõ nhỏ này được? Hướng nam dừng lại một chút, đem Tiểu Khang đưa qua cho sắc má nữ, rồi sau đó nhấc hai tay lên. Lập tức tiếng lảng soảng loảng soảng vang lên liên tục. Vốn sợi dây xích to bỗng nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đường lờ mờ. Khóa xích hốn! Trần Ngư kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc khóa xích hồn to như thế. Kiển Thiên Sư, có biện pháp nào cởi bỏ nó không? Sắc ma nữ rốt suột hỏi. Theo lý thuyết, khóa xích hồn chỉ cần chém đứt là được, nhưng dây xích này quá lớn, hiện giờ tôi vẫn chưa đủ năng lực. Trần Ngư khó xử nói. À, sắc ma nữ không nén nổi thất vọng. Không sao đâu, bây giờ Tiểu Khang đã an toàn rồi. Anh sẽ không bị tên kia cưỡng chế nữa. Có rời khỏi đây được hay không cũng không quan trọng. Ngược lại, Hướng Nam rất nhẹ nhàng nói. Trần Ngư trầm ngâm một lát rồi hỏi Hướng Nam, Cậu chết được bao lâu rồi? Chắc khoảng 600 năm. Hướng Nam trả lời, Đồ cổ chôn cùng cậu có bao nhiêu món? Trần Ngư lại hỏi, Cũng không nhiều lắm, chắc khoảng 20 món. Mặc dù Hướng Nam không biết tại sao Trần Ngư lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thật thà trả lời, Đồ cổ 600 năm, khoảng 20 món. Vậy là được bao nhiêu tiền? Trần Ngư móc điện thoại ra, nói lại một câu, chờ tôi một chút, rồi chạy qua một bên gọi điện thoại. À, thì thì, Lầu Minh đặt bút xuống. Anh ba, đồ cổ 600 năm có 20 món đáng giá nhiều tiền không ạ? Trần Ngư hưng phấn hỏi. Hương phấn đúng là rất đáng giá đó. Lầu Minh trả lời. Anh ba, em chia cho anh một nửa. Trần Ngư cao hứng nói. Anh cho em mượn thanh kiếm đồng dùng một chút. Chương 43, tôi cũng là thiên sư. Trần Ngư cốt điện thoại quay vào ngõ nhỏ, dưới ánh mắt chờ đợi của hướng nam và sắc má nữ nói, tôi nhờ người mượn một món pháp khí, chờ người ta đem tới, để tôi thử coi có chặn đứt được khóa sách hồn này hay không? Khóa sách hồn là do thiên sư, dùng thuật pháp và linh lực của bản thân hóa thành, khóa lại hồn phách của ác ma. Nó chính xác thì chính là sự đọ sức giữa linh khí và âm sát khí, linh lực mạnh. Khóa sách hồn tất nhiên là có thể khóa được hồn ma, nhưng trái lại, nếu âm sắt khí mạnh thì sao? Trần Ngư nghĩ, sức mạnh của nguồn sắt khí trên người anh ba nhà mình có thể tương đương với nhà máy nguyên tử, năng lượng, nhịn không được lại muốn cười to ba tiếng. Làm sao mà cô thông minh như vậy chứ? Thật là giỏi quá đi à! Cái thanh kiếm đồng kia hấp thu sắt khí trên người anh ba nhiều như vậy, chặt khóa sách hồn này chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy, vậy lúc nào mới có thể làm được? Sắc ma nữ nôn nóng hỏi, món pháp khí đó là di sản văn hóa khảo cổ, chắc là phải chờ mấy ngày nữa. Lúc nãy anh bà đã đồng ý giúp cô mượn thanh kiếm đồng, nhưng mà vì nó là di sản văn hóa khảo cổ, lại vì giới huyền học mượn đi nghiên cứu, cho nên muốn mượn về phải tốn chút thời gian. Đợi mấy ngày cơ á, vậy nếu gã thiên sư kia lại đến thì sao? Sắc ma nữ sợ hãi nói, không sao đâu, mấy ngày tới em mang tiểu khang tránh đi chỗ khác. Anh ở đây một mình thì hắn ta không làm gì được anh đâu. Hướng Nam nói, làm sao có thể không có việc gì, bên cạnh hắn ta có ma vương đó. Sự việc lúc ban ngày sắc mà nữ cũng đã nhìn thấy, hướng Nam có thể đối phó với trường kỳ minh, nhưng không phải là đối thủ của con ma vương kia. Nếu trường kỳ minh và ma vương đồng thời ra tay thì hướng Nam chỉ sợ lạc, là, lành ít dữ nhiều. Tất nhiên là hướng Nam cũng biết rõ điều này, thế nhưng ngoài cách đó ra thì cũng không còn cách nào khác cả. Không cần phải lo đâu. Trần Ngư bỗng nhiên nói, trường Kỳ Minh đang bị tạm giữ ở sở cảnh sát phải 5-6 ngày, vậy cũng đủ cho tôi muộn được pháp ký rồi. Tạm giữ? Sắc ma nữ không thể tin hỏi, chẳng lẽ chuyện hắn ta sàm sỡ cô đã bị đỉnh tội rồi? Hay à, sao mà nghe giống như cô thực sự bị sàm sỡ vậy trời? Trần Ngư nghe mà thấy nhất cả trứng. Một thi ngày mai là tiếng Anh, mặc dù kỹ năng nói của Trần Ngư không tốt lắm. Nhưng bài thi Đại học môn tiếng Anh Trần Ngư đã đạt 138 trên 150 điểm, tuy không thể nói là học siêu, nhưng để qua được kỳ thứ nhất của Đại học thì vẫn dư sức qua cầu. Vì thế, sau khi về ký túc xá, Trần Ngư không còn phải thức khuya dậy sớm ôn tập nữa, mà dành rỗi lấy điện thoại trên trang web huyền học nhận nhiệm vụ mới, còn có 2 tuần nghỉ đông nữa. Đến lúc đó có thời gian rỗi cả ngày, nhất định phải thăng cấp tài khoản lên tốc A trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc sau đó mới có thể nhận các nhiệm vụ cao cấp được. Tích, tích, tích, tích. Trần Ngư lướt nhìn nhiệm vụ trên trang web hiền học, âm báo tin nhắn trên điện thoại vang lên không ngừng. Hôm nay nhóm ma quỷ chớ hỏi náo nhiệt quá vậy. Trần Ngư ấn mở tin tức trên nhóm diễn đàn. Nghe nói gì chưa? Nghe nói gì chưa? Có cương thi xuất hiện ở đấy đâu, mà lại còn là con cương thi lớn ngàn năm nữa chứ? Không thể nào, đế đô là vùng đất long mạch tụ hội, không thể có cương thi được. Đúng đó, đúng đó. Với lại, trụ sở chính của huyền học ở đế đô cơ mà, bà gia đình lớn của giới huyền học cũng ở đế đô, còn cương thi nào không biết nghĩ mà dám chạy đến đế đô. Nghe nói mới từ phần mộ nào đó chạy tới. Anh nghe tin này ở đâu? Chú tôi là người ở đế đô, ông ấy vừa gọi cho sư phụ của tôi xong. Ông ấy nói chiều nay trên trời đã có sấm xét cảnh báo, sấm xét giáng xuống, sẽ có yêu quái xuất hiện. Nhóm mình có đồng nghiệp nào ở đế đô không? Xác nhận chút coi, có phải cũng nghe thấy sấm sét hay không? Tôi cũng nghe thấy. Tôi cũng vậy. Thật sao? Thực sự là có cương thi kinh động đến thiên giới xuất hiện ở đế đô thật hả? À gì nhở phúc? Vậy bẩn tăng phải đi mua vé tàu cao tốc liền, đến đế đô xem mới được. Khi sấm xét tăng lên... La bàn của sư phụ tôi phát hiện nguồn âm khí vô cùng lớn, nhưng sau đó lại biến mất rất nhanh. Đúng đó, lúc đó ông nội tôi còn muốn tính ra vị trí, nhưng trước kịp thì sấm xét đã không còn nữa, âm khí cũng chẳng thấy đâu. Vậy chẳng lẽ con cương thi này có lý trí, viết thù liễm sát khí và âm khí của mình, ngụy trang thành người bình thường sinh hoạt với chúng ta? Cậu coi phim nhiều quá rồi đó. Chiều hôm nay, sấm sét trên trời, chẳng lẽ là do hướng nam với công ma vương kia? Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi gõ câu hỏi, có phải mọi người nói về tiếng sấm lúc khoảng 2h30 chiều nay không? Sở dĩ Trần Ngư biết chính xác thời gian như vậy là bởi vì khi cô bắt đầu thi môn toán cao cấp là 1 giờ chiều, Trần Ngư làm bài hết hơn một tiếng đồng hồ, lại tính thêm thời gian chạy tới ngõ nhỏ, trừ trước trừ sau nên cô đoán khi có sấm xét là vào khoảng 2h30. Đại thần, anh cũng nghe thấy hả? Nếu đúng là lúc đó thì tôi không chỉ nghe thấy, mà tôi còn tận mắt chứng kiến nữa. Má, châu bò, thế mà anh vẫn còn sống. Đại thần, anh có mặt ở hiện trường luôn sao? Anh nhìn thấy con cương thi rồi. Trần Ngư bác bỏ tin đồn, không phải là cương thi, chỉ là hai con ác ma đánh nhau, lúc đó âm khí hơi nặng một chút dẫn tới trên trời cảnh báo mà thôi. Ác ma gì mà có đạo hạnh châu bò như thế? Là một con ma tu luyện được 600 năm Và một con ma vương Má! Châu bò! Ma vương nhìn thì như thế nào? Cũng giống hồn ma bình thường Nhiều hơn hai cái rừng chân chắn mà thôi Thế tại sao sau đó sát khí lại hoàn toàn biến mất? Trần Ngư trầm ngâm một lát Gõ xuống mấy chữ vô cùng bi diệu Vì tôi Không phải vì cô sao? Nếu không phải cô thông minh Một phát đạp vỡ phải vị của ma vương Thì sao ma vương có thể đột nhiên biến mất như vậy chứ? Trong nhóm xuất hiện một loạt dấu chấm thể hiện sự im lặng tuyệt đối Tất nhiên là mọi người không tin lời nói của Trần Ngư Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản Nhóm ma quỷ chớ hỏi là nơi tụ tập các thiên sư có tu vi không cao Không thể tiếp nhận các nhiệm vụ cấp cao trong trang web viền học Thiên sư có thể thu thập được ma vương còn cần phải lan lộn trong nhóm nhỏ bé này hay sao? Cho nên, giải thích duy nhất được mọi người đương nhiên thừa nhận là Trần Ngư đang nói khoát Duy chỉ có mưa bay tháng 3 nhắn tin riêng cho Trần Ngư Đại dân, tôi tin anh! Trần Ngư cười cười, cô không quan tâm người khác có tin mình hay không, có tiền trong tay mới là chân lý. Thấy thời gian không còn sớm, Trần Ngư tắt điện thoại, đi ngủ thôi. Ba ngày sau, Mao Đại Sư cầm thanh kiếm đồng đến biệt thự nhà họ Lâu. Mao Đại Sư được Hà Thất đón vào nhà, Lâu Minh đã đợi trong phòng khách. Khi Mao Đại Sư vừa vào cửa, ánh mắt anh đã tập trung nhìn vào hộp gỗ đen như mun trên tay Mao Đại Sư. Thế nào? Cậu vẫn có cảm ứng. Mau đại sư nhớ, Lâu Minh đã nói, anh có một cảm giác thân thiết không rõ với thanh kiếm đồng. Vâng. Về mặt Lâu Minh phức tạp gật đầu. mao đại sư cầm hộng cỗ đứng cách Lâu Minh 3 mét hỏi. So với hôm đó thì hôm nay có khác biệt gì không? Lại càng quen thuộc hơn. Lâu Minh cười khổ nói, cảm giác thân thiết này quá mức chân thực. Chân thực đến mức anh cảm thấy thanh kiếm này như một phần thân thể của mình làm anh muốn chạm vào nó. Nhưng nếu chạm vào nó, anh lại sợ sát khí trong cơ thể anh sẽ... Cái cảm giác muốn chiếm được một vật gì đó, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Sát khí trong người cậu như thế nào? Mà Đại Sư lại hỏi. Không có ảnh hưởng. Lờ Minh lắc đầu nói. Lần trước cũng như thế, mặc dù tôi cảm nhận được cảm giác thân thiết, nhưng trước khi chạm tay vào thanh kiếm, sát khí của cơ thể tôi vẫn bình thường. Trong giới biển học. Nếu một thiên sư nảy sinh cảm giác thân thiết với một pháp khí, và pháp khí đó cũng đồng thời có cảm ứng tương tự. Đó chính là pháp khí này đã có linh hồn, đã nhận chủ. Bỗng nhiên Mao Đại Sư nói. Ông nói là... Lâm Minh kinh ngạc nước mắt. Tám chín phần thanh kiếm này thuộc về cậu. Mao Đại Sư nói như vậy cũng không chính xác. Tối thiểu không phải là lâu Minh của hiện tại. Lâm Minh sửng sốt một lát rồi hỏi. Đội khảo cổ bên Nam lĩnh có kết quả chưa? Vẫn chưa có. Mao đại sư lắc đầu. Lông minh nào nào, anh nhớ lại hôm đó Mao đại sư đã phân tích hai khả năng, nếu danh kiếm đồng này đúng là của anh. Vậy thì... Vậy ông cảm thấy tôi là thiên sư hay là cương thi? Là cương thi sát nhiệt đầy người hay là thiên sư vì dân trừ hại? Cương thi thì không có cách nào có thể chuyển thế đầu thai đâu. Mao đại sư nói. Vậy tôi là thiên sư. Lông minh không thể tin nổi. Rất có thể. Ma Đại Sư nhìn ánh mắt bỗng sáng lên của Lâu Minh, bỗng nhìn trong lòng cảm thấy rất chua xót. Mặc dù Lâu Minh luôn nói anh không để ý, không thèm để ý tại sao từ khi sinh ra đã mang theo một thân sát khí trong người. Nhưng mà Đại Sư biết, sâu trong nội tâm của anh gần như đã chấp nhận, kiếp trước của mình là một tội nhân truyền gây ra cái ác cho người dân. Bây giờ có thể suy đoán mới, tuy chưa thể cải biến tình trạng sát khí trong cơ thể Lâu Minh, nhưng ít nhất về mặt tâm lý Có thể làm Lông Minh cảm giác nhẹ nhõm hơn. Tôi là thiên sư, giống như Mao Đại Sư, giống như Trần Ngư. Nhìn tay đây, Lông Minh cảm thấy thật vui vẻ. Mao Đại Sư mỉm cười, đem phục hố trong tay đặt lên bàn trà, rồi ngồi xuống ghế sofa hỏi, người mượn thanh kiếm đồng là Trần Tiểu Hữu sao? Vâng, hôm đó khi Trần Ngư hỏi Lông Minh mượn thanh kiếm đồng, Long Minh lập tức liên hệ với Mao Đại Sư, nhưng anh chỉ nói anh cần dùng. Mà không nói là mượn cho người khác Dù sao thanh kiếm đồng này Là di sản văn hóa khảo cổ Lại là pháp khí của huyền học cổ đại Người bình thường làm sao có thể thấy được Huống chi là còn mượn dùng Cậu Mau đại sư nhìn Lâu Minh Muốn nói gì đó nhưng rồi ngừng lại Sao vậy ạ? Không có gì Mau đại sư thu hồi ánh mắt Cười sâu xa nói với Lâu Minh Chẳng qua là tôi cảm thấy Cậu rất thích Trần Tiểu Hữu Vâng, đúng vậy Nhờ tới Trần Ngư, vẻ mặt Lâu Minh trở nên dịu dàng hơn nhiều. Mao Đại Sư giật mình, tay cầm chén trà cứng đờ. Tuy cô nhóc đó bắng nha bắn nhắn như là trẻ con, nhưng mà rất hiền lành, còn rất đáng yêu nữa. Lâu Minh nói, thì ra là thế, làm ông sợ hết hồn à, sợ bóng sợ gió một hồi. Mao Đại Sư nâng chén trà lên uống một ngụm thiết quan âm, sao dịu tâm tình của mình. rất chút nữa là ông tưởng Lâu Minh đã bước vào con đường tình ái. Trần Tiểu Hữu muốn mượn bao lâu? Thi Thi nói khoảng 2 giờ là đủ. Vậy cũng được. Mao đại sư nói, vậy tôi chờ ở đây 2 giờ, cậu cho người mắc thanh kiếm cho Trần Tiểu Hữu đi. 2 giờ chỉ sợ là không kịp. Tại sao? Lúc nãy cậu nói là cô bé đó muốn mượn trong 2 giờ mà. Vừa mới nói xong, không có khả năng là ông nghe nhầm chứ. Lòng mình cười giải thích, thời gian này đại học lấy đâu đang tổ chức thi hết học kỳ, giờ này có thể Thi Thi còn đang phải thi. Vậy cho nên... Được rồi, được rồi, cậu cứ cho người mang đi đi, tôi chờ thêm một chút cũng được. Thật là, lo lắng quá chu đáo rồi. Mau đại sư lại đưa ra yêu cầu, nhưng cậu phải đánh cờ với tôi đó nhé. Khổ, oh, rất hân hạnh. Hà thất lấy bàn cờ ra, chuẩn bị thêm nước trà và điểm tâm, mới cầm hộp gỗ đựng thanh kiếm đi ra ngoài. Ngoài cổng đang đứng chờ chính là người nghe, nói Trần Ngư lại muốn đi trừ ma. Nên xung phòng nhận việc, Điền Phi. Điền Phi mang theo kiếm đồng lái xe đến đại học đế đô, rồi chờ cho Trần Ngư thi xong ra khỏi trường. Có thanh kiếm đồng rồi ạ? Trần Ngư hỏi. Có rồi. Điền Phi nghiêng người để Trần Ngư nhìn thấy hộp gỗ đựng kiếm đang để bên ghế lái phụ. Đi thôi. Trần Ngư mở cửa chính phía sau ngồi xuống. Ngõ nhỏ cách đại học đế đô không xa, đi bộ khoảng mười mấy phút. Điền Phi lái xe thì mất ba phút là tới. Trần Ngư xuống xe đi về phía ngõ nhỏ, Điền Phi ôm hộp cổ đi sát phía sau, trong lòng có chút kích động nhỏ nhỏ, có hồn ma tù hành 600 năm, bị khóa ở ngõ nhỏ này sao? Hướng nam, Trần Ngư đưa tay gõ nhẹ lên vách tường. Theo động tác gõ của Trần Ngư, bà hồn ma từ vách tường chui ra. Ngay lập tức Điền Phi cảm thấy luồng không khí lạnh toát, mặc dù đế đô vào mùa đông rất lạnh, nhưng cái lạnh âm u này vẫn có chút khác biệt. Điền phi không tự chủ được mà ôm sát hộp gỗ vào người, yên lặng dịch đến sát Trần Hư hơn một chút. Mặc dù rất tò mò, nhưng anh ta vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Làm sao đây? Trần Thiên Sư, ngài đã mượn được pháp khí rồi. Sắc ma nữ ngạc nhiên nói. Mặc dù hướng nam không nói chuyện nhưng sự kích động trong ánh mắt cũng không hề che giấu. Mượn được rồi, cậu đem khóa xích hồn ra đây, tôi chém thử xem. Trần Hư nhìn hướng nam nói. Chém đứt sớm chút nào, nhận đồ cổ sớm chút ấy. Nhân tiện có trợ lý tiền lái xe đến đây thì nhờ anh ấy mang về luôn. Được. Hướng Nam ra hiểu cho sắc má nữ và Tiểu Khang tránh ra một chút. lúc này phát tán ác khí trong cơ thể mình ra bên ngoài, khi ác khí đã đến một mức độ nhất định. Thì xích sắt khóa hồn thể hướng Nam hiện ra trước mặt Trần Ngư một lần nữa. Đưa kiếm cho tôi. À, à được. Điền Phi giật nảy mình, mặc dù cậu ta biết Trần Ngư là thiên sư, có thể nhìn thấy ma, nhưng thấy cô nói chuyện với không khí trước mắt cái cảm giác này nó như thế nào nhỉ? vẫn là có chút nổi da gà. Điền Phi mở hộp gỗ để lộ thanh kiếm đồng. Trần Ngư vừa đưa tay muốn cầm thì vù vù. á? Trần Ngư bị đau, nhanh chóng rút tay lại. trong khoảnh khắc Trần Ngư chạm vào thanh kiếm đồng, nãy giờ vẫn nằm bất động trong hộp gỗ, thanh kiếm chợt chấn động. lưỡi kiếm sắc bén dựng thẳng, xuyên qua ngón tay của Trần Ngư, làm cô chảy máu. đây là do Trần Ngư phản ứng nhanh, không thể ngón tay của cô khó lòng giữ được nữa. Thanh kiếm này có ý đối địch với cô? Trong đầu Trần Ngư bỗng nảy ra ý nghĩ này. Tiểu thư Trần Ngư, cô không sao chứ? Điền Phi thấy Trần Ngư bị thương thì lo lắng hỏi. Không sao, không cẩn thận bị chạm vào một chút. Trần Ngư lắp đầu, nhìn thanh kiếm đồng do dự không biết phải làm sao. Thanh kiếm đồng này không cho cô đụng vào nó, vậy làm sao mà cầm nó chém nứt quá xích hôn đấy? Trần Thiên Sư, cô không bị làm sao thật chứ? Diên phi nhìn thấy chỉ là Trần Ngư không cẩn thận bị thanh kiếm đồng quẹt vào làm bị thương, còn hướng nam nhìn thấy là thanh kiếm đồng bỗng nhiên tỏa ra sắt khí màu đỏ. Rõ ràng là thanh kiếm này không nguyện ý cho vị tiên sư trước mắt này chạm vào nó. Không sao. Trần Ngư lại lắc đầu lần nữa. Đúng như lời Trần Ngư nói, sắt khí màu đỏ phóng ra làm bị thương đầu ngón tay của Trần Ngư một chút rồi tan đi, không tạo bất cứ tổn thương nào cho cô cả. Phát khí không có cách nào làm tổn thương đối phương thì tại sao lại muốn tấn công đối phương? Thật là mâu thuẫn. Trong lòng hướng nam hiện lên một chút khó hiểu. Sắp màn nữ thấy Trần Ngư bỗng nhiên dừng lại, không lấy phát khí ra nữa mà đứng gần một chỗ. Tưởng là có chuyện gì xảy ra, đang định lên tiếng hỏi thì bị hướng nam dùng ánh mắt ngăn lại. Trần Ngư đứng tại chỗ suy tư một hồi lâu. Cuối cùng ánh mắt rời khỏi thanh kiếm đồng. Cô quay người đi đến sau lưng hướng nam. Điều tay, giữ lấy sợi dây xích. Khóa tay phải hướng nam rồi nhìn Điền Phi nói, trợ lý Điền, anh giúp tôi một việc được không? Tiểu thư Trần Ngư, cô cần giúp đỡ gì cứ nói. Điền Phi ôm hộp gỗ đi đến, anh lấy thanh kiếm đồng ra đi, Trần Ngư nói. Điền Phi lấy thanh kiếm đồng ra, định đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư nhìn thanh kiếm trong tay Điền Phi không có chút gì khác thường, mặc dù cô đã đoán từ trước là thanh kiếm này có ý đối nghịch nên mới tấn công cô. Nhưng khi tận mắt xác nhận thì không nhịn được mà trong lòng có chút buồn bực. Vì sao thanh kiếm này lại chán ghét cô như vậy chứ? Chẳng lẽ do hôm đó cô dùng la bàn đánh nó? Anh cầm đi, không cần đưa cho tôi. Vâng. Mặc dù không hiểu lắm nhưng Điền Phi vẫn làm theo. Trần Ngư đưa tay còn lại, cầm đầu kia của khóa xích hồn. Hai tay dùng sức kéo căng sợi dây ra sau đó hỏi. Ở giữa hai tay tôi có một đoạn dây xích, anh có cảm giác được không? Điền Phi nhìn qua. Chẳng thấy gì cả Càng không cảm giác được mất cứ thứ gì Thế là yên lặng lắc đầu Không nhìn thấy cũng không sao Chỉ cần anh biết vị trí của xích sắt là được Ở giữa hai tay chính là đoạn xích sắt Vị trí không khó hình dung Điền Phi giật đầu Chút nữa tôi sẽ để anh chém Anh dùng thanh kiếm đồng này Chém đứt sợi xích giữa hai tay tôi nha Được Điền Phi dơ tay lên Để thanh kiếm đồng ở vị trí Trên cao giữa hai tay Trần Ngư Điền Phi không phải thiên sư Nên cậu ta không thể phát huy được năng lực vốn có của kiếm đồng, mà Trần Ngư lại không thể chạm vào thanh kiếm. Theo lý thuyết thì lúc này cô nên tìm một thiên sư khác để giúp đỡ, nhưng sao Trần Ngư có thể trơ mắt nhìn đầu cổ sắp vào tay mình lại rơi vào tay người khác được chứ? Thế là Trần Ngư suy nghĩ thật lâu, nghĩ ra biện pháp vô cùng tuyệt diệu này. Nếu thực sự là thanh kiếm này có định ý đối với cô, vậy lúc cảm nhận được hơi thở của cô, sẽ tự động tấn công, giống như là lúc nãy. Vậy thì... Chém! Chém! Trần Ngư chuyển linh lực của mình vào khóa sách hồn. Điển Phi giơ tay chém xuống. Khen, chỉ cần chạm nhẹ một cái, sắt khí màu đỏ chợt lái lên, sợi dích sắt to bằng cổ tay trong nháy mắt bị chém rơi xuống đất. Thành công rồi! Trần Ngư hương phấn kêu to. Tôi biết sắt khí của anh ba là vô địch mà, ha <cười> ha! Điển Phi cầm thanh kiếm đồng, kinh ngạc nhìn xuống mặt đất. Mặc dù ở đó chẳng có gì cả, nhưng cú chém lúc nãy gặp lực cản để Điển Phi biết được, ở đó chắc chắn có gì đó. Chỉ là anh ta không nhìn thấy mà thôi. Hướng Nam không ngờ rằng, sợi dây xích đã khóa mình 600 năm, có thể bị chặt đứt như vậy. Trong giấc lát, ánh mắt phức tạp và trong lòng cũng chấn động vô cùng. Hướng Nam! Sắc màn hữu kích động chạy tới ôm hướng Nam. Anh! Tiểu Khang cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Tôi nói này, có thể để cho tôi chém nốt ba sợi xích còn lại, rồi mọi người giao đồ cổ cho tôi, sau đó các người hãy cùng nhau chúc mừng, được không? Sắp ma nữ lúng túng cười cười, đưa Tiểu Khang đi ra đứng bên thành, không làm ảnh hưởng đến Trần Ngư nữa. Trần Ngư và Điền Phi tiếp tục phối hợp, dựa theo phương pháp lúc nãy, ba sợi khóa xích hồn còn lại dễ dàng được giải quyết nhanh gọn. Khi toàn bộ khóa xích giam giữ hồn thể của mình 600 năm bị chặt đứt, hướng nam còn chưa kịp cảm thụ không khí của tự do, thì trận nghe Trần Ngư nói À, tôi còn phải về trường ôn tập tiếp đây, chiều nay còn có môn thi nữa, cậu kết toán hợp đồng cho tôi đi. Lời cảm kích của hướng nam vừa tới miệng, lại miễn cưỡng nuốt xuống, cậu ta nhìn chăm chú Trần Ngư, sau đó quay người đi vào góc tường nào đó. Điền Phi đem thanh kiếm cất vào hộp gỗ, lúc ngẩng đầu lên thì chứng kiến một màn vô cùng thần kỳ. Rõ ràng là ở góc tường kia chẳng có thứ gì, vậy mà trong năm phút ngắn ngủi đã xuất hiện mười mấy hai mươi món đồ cổ lớn nhỏ. Mấy thứ này là ở đâu ra vậy? Chuyển ra hết chưa? Điền Phi thấy Trần Ngư nhìn vào khoảng không hỏi ở đây hết rồi. Hồn ma bình thường không thể đụng vào đồ vật thật, nhưng Hướng Nam thì không giống. Cậu ta là ma tu luyện 600 năm, chỉ cần cậu ta nghĩ cũng có thể dùng tay không lật đổ một chiếc xe buýt. Phần mộ của Hướng Nam ngay ở bên dưới ngõ hẻm, ở một nơi rất rất rất sâu, sâu so đến mức khi Đê Đô xây dựng hệ thống tàu điện ngầm đào xuống dưới lòng đất cũng không thể phát hiện được. Nếu không phải Hướng Nam tự mình đưa ra những món đồ cổ này. Chắc chắn chẳng có người bình thường nào có thể tìm ra được chúng. Trần ngư thấy, dưới đất chất đầy bình xứ đổ ngọc thì mặt mày hớn hở, quay đầu nhìn Điển Phi nói. Trợ lý tiền, ở đây đều là đồ cổ 600 năm, anh xem có thích món nào không thì chọn một cái đi. À, cho tôi. Điển Phi nghi ngờ hỏi lại. Đúng vậy, nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh thì tôi không thể dễ dàng chặn đứt khóa xích hôn được, nên tôi cho anh một món. Cứ chọn thoải mái đi, đừng khách sáo. Trần ngư rộng rãi nói. À, cái này quá quý giá rồi, Điển Phi trột dạ nói. Đổ cổ 600 năm đó, vậy là bao nhiêu tiền chứ? Cả cuộc đời binh nghiệp của cậu ta chắc cũng không kiếm được bằng. Không sao đâu, chỗ này có nhiều mà. Trần Ngư thấy Điển Phi chậm chạp không chọn. Thế là tùy tiện chọn một chiếc bình xứ thanh hoa ở giữa đưa cho Điển Phi. Vậy cái này nhá, cho anh cái này này. Vì Trần Ngư còn về trường đại học để tiếp tục thi nên tất cả đồ cổ Điền Phi đều cho lên xe trở về biệt thự nhà họ lâu. khi Điền Phi đứng trước mặt Lâu Minh, tay trái cầm hộp đựng kiếm đồng, tay phải cầm bình sứ thanh hoa, vẻ mặt ngây ngốc. Lâu Minh thấy thế thì hỏi: cậu làm sao thế? Tám thiếu. Điền Phi lắp bắp. Tiểu tiểu tiểu thư Trần Ngư tặng đồ cổ cho tôi. Cổ nhóc tham tiền đó mà lại rộng rãi như vậy. Long Minh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói: cô ấy cho cậu thì cậu cầm đi. Đồ cổ gì vậy? Tôi xem một chút nào. Mau đại sư là người yêu thích đồ cổ, tiến lại gần xem xét bình sứ thanh hoa mà Điền Phi đang cầm. Là bình sứ này hả? Nhìn nước men này thì chắc là phải có niên đại khoảng một ngàn năm rồi, mà sứ thanh hoa rất hiếm, món này có giá ít nhất là 30 triệu. 30 triệu? Điền Phi buông tay. Cũng may Hà Tất đứng bên nhanh tay lẹ mắt, trước khi bình sứ tiếp đất đã kịp thời đỡ được, cả người toát mồ hôi lạnh mắng. Cậu muốn chết à? mà mươi triệu đấy, anh em, vừa rồi xít nữa thì tôi ném đi ba mươi triệu, hay là số tôi vẫn còn may quá. Tác giả có lời muốn nói. Điền Phi ôm bình sứ trị giá ba mươi triệu về ký túc xá.